ba trăm lẻ bảy tiết bí sáu nô thời khinh khinh giận dữ công tâm máu tươi từ khoẻ môi tràn g ra đ ố n g nhiên cười ha hả kia tươi cười cập kỳ trâm trọng lại khó diễn tả bằng lời đau lòng a mặc nàng a mặc còn có thể trở lại bên người hắn sao người này chiếm cư a mặc thân thể a mặc có phải hay không cũng đi nàng kiếp trước hả kiếp trước nàng bị a mặc đuổi về đến kia a mặc một người ở bên kia lại như thế nào thừa nhận nếu a mặc biết người này như vậy thương nàng á đau lòng tâm thiện đau thời khinh khinh đậu đại nước mắt hạ xuống ở đây nhân trầm mặc ở tại chỗ chính là lẳng lặng xem yến dương còn lại là đắc ý không thôi đại khái chỉ có thời chi hành hiểu biết nhất thời khinh khinh tâm mẹ thời chi hành chạy đến thời khinh khinh bên người đau lòng ôm lấy thời khinh khinh yến thần cũng theo sát sau đó ở thời khinh khinh bên thai nói còn nhớ rõ ta nói sao thiên mệnh không thể trái thời khinh khinh lòng tràn đầy chua sót thiên mệnh không thể trái nguyên lai là ý tứ này quý mặc nôn thời khinh khinh bông ra thời chi hành lôi kéo tay hắn đi đến quý mặc nôn cùng yến dương trước mặt từ đây chúng ta nhất đao lưỡng đoạn tái kiến chính là cựu địch không chết không ngừng mặc kệ người nọ là không phải thượng một đời quý mặc nôn hắn cũng không lại là này một đời quý mặc nôn c h i cứ nàng a mặc thân thể nàng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn thời khinh khinh siết chặt thời chi hành thủ đạp gian nan bước chân trong lồng ngực cơn tức như trước nồng đậm cháy nàng sắp ngã xuống khả nàng không thể ngã xuống a quý mặc nôn theo bản năng thân thủ bắt hạ lại không có thể bắt trụ thời khinh khinh tầm mắt lạc rời đi thời khinh khinh cùng thời chi hành bóng lương thượng trong đầu dường như có cái gì ở đánh nhau bao gồm hắn thân thể giữa năng lượng cũng bắt đầu bạo đi thời khinh khinh không biết là ở nàng cùng thời chi hành rời đi biến mất ở quý mặc nôn mi mắt chung sau quý mặc nôn trước mặt bóng tối s ầ m hôn mê bất tỉnh quý phu nhân tiêu hao dị năng q u a lệ cho nên ở trong phòng hồi phục dị năng sau đó phát hiện có thể thăng cấp quý sùng quân liền thủ nàng nhường nàng an tâm thăng cấp chờ sau khi rời khỏi đây phát hiện bên ngoài loạn thành hỗn loạn phong quản ra đi nhớ khi bách hóa quý bá đi thời g i a thỉnh thời g i a người cho nên có thể làm chủ chính là quý mặc nôn thời khinh khinh cùng hai cái hải tử chẳng phải nói tổng thống ra liền như vậy điểm nhân h a bởi vì đều là dị năng giả cũng đều là thực có năng lực nhân bình thường cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm cho nên quý gia nội vây cũng không nhường ngoại nhân xuất hiện bên ngoài nhân đang vội yến hội cũng cảnh giới dị năng giả liên minh nhân phong ngừa bọn họ ra yêu thiêu thân cho nên bên trong phát sinh cái gì bọn họ cũng không biết được chỉ có thể nói sự tình vội vặn thật sự không tiếp thụ được này giải thích ngươi manh coi như hết thảy vì kịch tỉnh phục vụ đi chính là như vậy tùy hứng gì vờ gờ thời chi khoảnh nghe đệ đệ trong lời nói ở trong phòng bếp chờ điểm tâm xuất ra đi sau hiện mẹ cùng đệ đệ đi rồi nhìn thoáng qua ba ba không có do dự theo đi lên quý sùng quân cùng quý phu nhân dàn xếp hảo hết thảy tìm thời khinh khinh cùng hai cái tôn tử thời điểm mới phát hiện nhân không thấy chạy nhanh phái nhân đi ra ngoài tìm quý phu nhân khả sầu sớm biết rằng nàng sẽ không giờ phút này thăng cấp những người đó ngươi nhất miệng ta nhất miệng nói cái gì cũng đều không rõ ràng đương nhiên rất nhiều người nói thời khinh khinh nói bậy quý phu nhân khi đem nhân đuổi đi ra ngoài như vậy zé ép cùng dị năng giả liên minh tuyên bố hợp tác công việc tạm thời đình chỉ quý gia này đó sốt u ruột sự đã nhường quý sùng quân không có tinh lực đi ứng đối bọn họ thời không chuyển hoán quý mặc nôn dùng ngọc bội đi đến thế giới quý mặc nôn tao xét đánh sau bị nhân cứu trở về đế đô hắn cho dù tỉnh lại cũng nói không xong nói toàn bộ thân thể cơ năng giảm xuống nhân cũng thương láo rất nhiều dần dần hắn bắt đầu nằm mơ tựa hồ nhìn thấy gì có người chiếm cứ thân thể hắn cấp nhẹ nhàng một trường đưa hắn nhẹ nhàng chụp ra khỏi phòng từ lầu hai hạ xuống quý mặc nôn kinh sợ muốn đánh tỉnh người kia hắn dựa vào cái gì như vậy đối đại hắn nhẹ nhàng hắn đặt ở đầu quả tim nhi thượng tre trở nhân hắn dựa vào cái gì quý mặc nôn mồ hôi đầy đầu tỉnh lại lại như trước không thể giải thoát trong lòng sốt ruột lại cái gì đều không thể làm giờ khác này quý mặc nôn hận cái kia chính mình không kềm chế được gọc bi lở vệ lì đòi ổ